Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3536 sơ ý khinh địch. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Nhất niệm đến tận đây, Lâm Hiên nét mặt, không khỏi nghiêm túc dĩ cực. Hắn ngã không phải lo lắng tan hoang vấn đề. Để nhị nguyên anh đã trải qua thăng cấp, đánh không lại, tự bảo vệ. Mình còn là không có vấn đề, vấn đề là trì hoãn đã lâu, bản thể sở. Đối diện áp lực. Hội khó có thể thừa nhận Sơn nhạc cử viên Mặc dù giờ đây chính mình cũng đánh không lại Vốn là lâm hiên liền không tính toán lực địch Tất cả đều tỉ mỉ tính Toán muốn chính là đối phương sợ ném chuột vỡ đồ Dùng trí lấy đến Đạt tới cuối cùng mục đích Tuy nhiên tưởng pháp cố nhiên không sai Ai có thể ngờ tới thời khắc Mấu chốt lại sát ra nhất trình rào kim đến Tuyết đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu cũng không quá đáng đem. Chính mình tất cả tính toán tất cả đều quấy dày rớt. Thượng cổ linh tục nghe bọn hắn khẩu khí lại như là này chân linh. Trôn cốt chi địa sinh trưởng ở địa phương tu tiên giả như vậy tu la. Thất bảo bọn họ là hay không sẽ biết rơi xuống. Lâm Hiên trong đầu ý nghĩ chuyển xong ánh mắt cũng bởi vậy trở nên. Sắc bén đứng lên. Là phúc cũng là họa. Họ hề phúc sở phục. Này hai cái khách không mời mà đến xuất hiện đối với chính mình mà. Nói cũng không nhất định hoàn toàn là chuyện xấu có lẽ chính mình. Chuyến này sở muốn tìm kiếm bảo vật liền như thế rơi xuống với trên. Người của bọn họ. Bất quá nói là như thế không sai tưởng muốn đạt tới mục đích cũng có. Nhất cái trước đề. Chính là tận lực tại. Nhất thời gian ngắn ngồi bên trong đánh bại. Này hai vị này, nếu không chính mình đừng nói tìm kiếm bảo vật đáng. Sợ liền ngay cả tình cảnh cũng sẽ thay đổi được phi thường không lợi. Bên này quyết chiến, dùng thời gian càng ngắn bản thể bên kia tự. nhiên lại càng phát thông rong an toàn. Trong đầu ý nghĩ chuyện xong, lâm hiên nào có còn có thể có mảy may. Trì hoãn tay áo bào phất một cái, nhất thời tế ra chính mình bảo vật. Nhưng thấy một thanh bính liễu diệt hình trạng phi đao hiện lên suốt. Ra, chống đo chủ một góc màn trời, số lượng nhiều, so sánh cửa cung tu. du kiếm cũng không thua kém. Không cần phải nói, đây sẽ là hắc thủy tu la đao. Lâm Hiên được tự địch nhân bảo vật, hắn nguyên chủ nhân không quá phân. Thần cấp bậc ma tục. Nhưng này hắc thủy tu la đao xác thật có làm lòng. Người say bất phàm chỗ. Mặc dù dĩ Lâm Hiên nhãn lực cũng là rất là thưởng thức. Đem cái đó sao cho hóa thân sau này, Lâm Hiên lại phí không thiếu tâm. Huyết, gia nhập các loại quý hiếm gì thường thiên tài địa bảo, làm lại. Lần nữa bồi luyện vật ấy. Những hắn tại vốn có cơ sở thượng thoát thai hoán cốt, giờ đây quy lực. So sánh lúc trước đã là hoàn toàn không thể so sánh nổi. Mặc dù cùng. Mặt khác độ kiếp kỳ lão quái bổn mạng Pháp bảo so sánh với cũng không. Có mày may thua kém. Nhưng thấy lâm hiên hai tay huy vũ, hắc thủy tu la đao hóa thành từng. Đạo đạo lệ mang chém xuất ra. Này có khả năng không hề. Nữa là cái gì thử dò xét chiêu số, hai tên. Linh tục ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc đứng lên. Khanh khách lạc. Nhất trận cười duyên thanh âm truyền vào cách lỗ tay Chỉ thấy bạch y Nữ từ kia khoát tay Nhất kiện khăn tay bộ dáng pháp bảo bắn nhanh ra Ôm tay áo Quay tròn nhất truyền sau đó Biến hóa đến mấy trường lớn nhỏ Cầm mạc thượng trông rất sống đồng theo như thế nhất Cao ngất tuấn tú Sơn phòng Lạc Chỉ thấy nàng này dáng vẻ nhàn tản nhất chỉ điểm suốt Cùng với nàng động tác Phong lôi thanh âm đại phóng Tư không nhất Trận mơ hồ Một tòa ngàn trưởng cao sơn phong hiện lên xuất ra Nhất Thời đem hai tên linh tục thân ảnh ngăn trở Múa búa trước cửa lỗ ban Đối mặt này quái vật to lớn Lâm hiên trên mặt Không chút nào biến Hóa cũng không Hai tay thậm chí cũng không có dư thừa động tác Vẹn Vẹn là đem nhất đạo thần niệm phát ra Ô Có chút nặng nề thanh âm truyền vào cách lỗ tay Nọ số lượng khoảng ngàn hắc thủy tu la đao hướng tới chính giữa nhất. Hợp nhất thời, một thanh hàn quang thiểm thiểm lợi nhận xuất hiện. cự kiếm thuật. Cấp thấp tu sĩ cũng tinh thông pháp thuật. Ở mặt ngoài nhìn, không có bất cứ. Gì lạ thường tuy nhiên rơi tại. Lâm Hiên trong tay đã có vài phần suốt thần nhập hóa ngộ ý. chiêu quý. Tinh bất quý đa nảy trùng thời khắc. cử kiếm thuật đúng là nhất chánh xác lựa chọn nọ linh tục nữ tử thấy Hai tay múa liên tục Nhất thời chắn trước người Sơn Phong trở nên to lớn thập bội còn Nhiều càng khó có thể tin nổi Chính là mặt ngoài cư nhiên lóe ra nổi Lên kim thuộc tính một loại sáng bóng Lực phòng nữ tự nhiên là không Phải chuyện đùa Chính là cử kiếm thuật Lại vậy sao có thể phá vỡ chính mình bảo vật Nàng này lộ vẻ tin tưởng mười phần Tuy nhiên sau một khắc, nàng nét mặt liền thay đổi. Hắc thủy tu la đao một chút mơ hồ, không gian bị xé sách. Nọ vỡ vụng. Không gian hóa thành không gian vết nứt. Nếu như thuyết, này. Thượng không có gì lạ thường, nó không gian vết nứt giống như nọ bắn. Nhanh ra đi, vị miễn liền lộ vẻ có chút khó có thể tin nổi. Dĩ là chính mình phòng ngự rất chắc chắn sao, nó liền thử xem lâm mỗ. Chiêu này liệt không chảm uy lực như thế nào. Lâm Hiên cười lạnh thanh âm truyền vào cách lỗ tai, lời còn chưa dứt. Vài đảo hẹp dài không gian vết nước đã trải qua cùng Sơn Phong chạm nhau, thứ lạp. Làm, làm người khác ghê răng thanh âm đại phóng trói mắt linh quang càng. Là điên cuồng thiểm diệu đứng lên, oanh, rung động nhân tâm một màn xuất hiện. Nọ thật lớn Sơn Phong cư nhiên bị ngang eo chặt đứt từ giữa không trung ầm ầm rơi rụng rơi xuống. Sơn phong bị hủy, khan tay cũng linh quang ảm đạm. Mà Hắc Thủy Tu La đao lại thế đi không nhỉ. hỗn loạn như thế không. Gian vết nứt hung hăng bắn nhanh đến linh tộc nữ tử trước mặt. Không, nàng này quá sợ hãi, nàng thần thông đương nhiên sẽ không gần ngừng. Với này, nhưng nhất thời sơ ý, lập tức đem chính mình đặt vạn kiếp bất. Phục cảnh ngộ trong Lúc này trên mặt mãn là kinh hãi sắc, nhưng hối hấn đã trải qua chậm. Đương nhiên, nàng sẽ không ngồi chờ chết, vội vàng gian giữa tay. Áo bào vung, linh quang liên thiểm, lúc này đã trải qua không còn kịp. Nữa phân biện, nhất luồng não, đem vài món phòng ngự pháp bảo vừa nổi. Lên tế đứng lên. Phúc, phúc, phúc. Muộn hưởng thanh âm liên tiếp truyền vào cách lỗ tai, này dạng vội vàng. Ứng phó tự nhiên không có hiệu quả, liệt không chạm uy lực bàng bạc. Viễn siêu nàng giống nhau rất nhiều cơ hội vừa rồi vừa tiếp xúc. Những, này pháp bảo, đã bị dễ dàng nhất chạm lưỡng đoạn. Ngươi dám, mắt thấy nàng kia liền muốn ngã xuống, một bên hắc bảo nam tử tự nhiên. Không thể tiếp tục bảo trì thong rong. Một tiếng chợt quát đối với lâm hiên xuất thủ. Đối mặt sắc bén liệt không chảm, hắn cũng không có tiếp hạ nắm chắc. Cho nên vây ngụy cấu triệu thành lựa chọn tốt nhất. Tay áo bào vung, hai cái kiểu dáng phong cách cổ xưa trường qua bay. Vút xuất ra. Hắc mang đại phóng trong khoảnh khắc cư nhiên biến hóa xuất hai đầu. Kiểu dáng phong cách cổ xưa mặc dao, lắc đầu vẫy đuôi, hướng về phía. Lâm Hiên đánh tới. Tuy nhiên Lâm Hiên lại lý cũng không lý trực tiếp đem đối phương cho rằng không khí mắt thấy nọ mặt sao đã đến gần chỗ nhất sung mạo tuyệt mỹ nữ tử hiện lên xuất ra không cần phải nói tự nhiên là Nguyệt Nhi nha đầu kia có khả năng một mực ẩn nấp ở bên nguyên vốn là muốn muốn chọn lựa thích hợp thời cơ cấp hai vị này đánh lén giờ này khắc này tự nhiên muốn xuất ra Ngọc Thủ rơi lên một mực điểm xuất Huyền âm bảo hạp nhất thời huyến hóa thành hai cái dây thừng đem đập vào mặt mà đến mặt dao vẹn vẹn trói buộc. Lâm Hiên nguy cơ giải trừ đối diện đã có tiếng kêu thảm thiết truyền vào cách lỗ tai. Nọ linh tục nữ tử đem hết năng lực toàn thân cuối cùng còn là không. Có đem liệt không chảm ngăn trở bị gỡ xuống đầu lâu. Trên mặt của nàng mãn là không cam lòng sắc nếu như không phải chính. Mình quá mức khinh địch, chính mình dễ dàng như thế chết đi có khả. Năng tu tiên giới không có nếu như thua chính là thua. Nhất cái bình hoa hiện lên xuất ra, mặt ngoài vết sạn trải rộng, thình Thịt một tiếng biến thành phấn vụn, không cần phải nói cái. Này, bình hoa chính là nọ linh tộc nữ tử bản thể. Chưa xong còn tiếp. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không?